Tom An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hành Hoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 17 của câu chuyện này. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ sự tiến triển về tình cảm của Diệp Anh dành cho Lâm và Lâm cũng vậy, tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng mà ngày hôm nay Khánh đã tìm ra được rất nhiều bằng chứng và tố cáo Mụ Phượng và Mụ ta phải đối diện với sự thật của quá khứ Vậy thì hai mẹ con của Lâm phải đối diện với nhau ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 17 Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 17 ngay bây giờ Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ tối tháng ba tôi kết thúc thực tập bộ dì ghẻ và ông quang đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chia tay tôi cũng tiện để mọi người bàn họp về việc sắp tới sẽ tổ chức kỷ niệm công ty 15 năm thành lập tối hôm đấy lâm cũng đi ăn cùng với khoa chúc mừng sinh nhật cháu của giáo sư nên tôi đi cùng xe với bố mẹ chồng khi đến nơi tôi nhìn thấy chị thu đến sớm từ trước chuẩn bị chu đáo từng chỗ ngồi cho mọi người bộ dì ghẻ nhìn thấy như vậy thì hài lòng lắm Bụ nói với ông Quang ban đầu em cứ tưởng cô ta lớn tuổi nhất thì chậm chạp ủ ủ cạc cạc cơ Thế mà không ngờ việc gì cô ta cũng làm rất nhanh nhẹn Những việc không phải của cô ta cô ta cũng chẳng ngại ngần gì Cô ta còn phải nuôi hai đứa con ăn học Vậy nên anh cứ thưởng thêm cho cô ta một chút để cô ta có động lực gắn bó lâu dài với công ty tiền thưởng đâu phải muốn thưởng là thưởng chứ Cứ để cô ta làm việc lâu dài Xem như thế nào đã Từ bao giờ anh lại khắt khe với nhân viên thế nhở Hay là bởi vì cô ấy lớn tuổi hơn mấy cô thư ký kia Nên anh nghĩ đối xử với người ta thế nào cũng được Tôi cười nhạt trong lòng Đến một ngày mụ dì ghè biết Người mà mụ đang đứng ra bênh vực đòi quyền lợi cho Lại chính là kẻ sinh cho chồng mụ Đến hai đứa con Chắc là mụ bị sốc lắm đây Không sao tôi chưa vội nghiệp cứ từ từ sẽ đến từng chút từng chút tuy rằng tôi không đóng góp được gì nhiều cho công ty sau ba tháng thực tập tuy nhiên với danh nghĩa con dâu xếp nên nhân viên công ty ai cũng đều tỏ ra thân thiết với tôi bữa liên hoan rất vui mọi người chúc tụng tôi hết ly này đến ly khác khiến cho tôi không thể nào thoát được vòng vây chị thu khác với mọi người thay vì lấy lòng tôi chị ta lại ở bên cạnh mụ gì ghẻ đỡ rượu cho mụ ta khiến cho mụ gì ghẻ càng lúc càng tâm đắc và hết lời khen ngợi chị ta tiểu lượng của chị thu rất tốt uống đến khi tàn canh thế mà vẫn không say điều đó khiến cho mụ phượng càng ngày càng thêm tin tưởng vào việc chị ta đi tiếp rượu cùng với ông quang vẫn đủ tỉnh táo để không xảy ra những chuyện đáng tiếc nhẫn nhịn chịu đựng để bố của các con mình Lấy người khác Ở bên cạnh người khác suốt 15 năm qua Sức chịu đựng này của chị Thu Phải nói là quá phi thường Và đáng để cho tôi học hỏi Bữa tiệc kết thúc vào lúc 10 giờ đêm Người tôi có chút lân lân Do uống quá nhiều rượu Về đến nhà thấy Lâm đã về từ bao giờ Anh có vẻ uống khá nhiều rượu Nên lúc đứng gần Tôi ngửi thấy mùi rượu thơm nồng Phả vào bên tai Trong đêm tối tôi thấy Lâm hơi nghiêng đầu nhìn tôi Sau đó đưa cho tôi một cốc nước chanh Sao mà em uống nhiều rượu thế kia Cốc nước chanh mát lạnh Nhưng bởi uống quá nhiều rượu Nên tôi chẳng tỉnh táo được bao nhiêu Tôi uống xong liền cãi ngay Em có uống nhiều lắm đâu Chỉ uống gần bằng anh thôi Nhưng mà tôi khác chứ Em khác Làm sao mà so sánh được Vừa nói Lâm vừa đi vào nhà vệ sinh Lấy một xấp khăn Và sau đó đưa cho tôi lau mặt Anh còn tháo dép Bế tôi vào trong giường nữa Không hiểu vì sao vẫn chỉ là những hành động Chăm sóc như thường ngày Nhưng ngày hôm nay Trái tim tôi bớt rác run lên Chắc là bởi vì lúc này Khi tôi đang lâng lâng trong men diệu Không còn đủ tỉnh táo Tôi mới cảm thấy không còn chật vật rằng co Không còn mâu thuẫn Khi nghĩ đến hận thù Lòng tôi tạm quên đi lâm Và quên đi tất cả mọi hận thù mà bà, bà mẹ chồng Đã gây nên cho tôi Lâm giường như chẳng mấy tỉnh táo Anh đặt chiếc khăn ấm vào chậu Trên táp đầu giường sau đó nói với tôi Diệp anh này Hôm nay đi ăn sinh nhật giáo sư Giáo sư lại mời mấy ngày nữa Đến ăn tiệc thôi nôi của cháu gái chú ấy Con bé mới một tuổi Nhưng mà khôn lắm Biết thì lâu lắm rồi Mấy ngày nữa sinh nhật Mà bập bẹ nói Da thì trắng, môi thì hồng Mắt to tròn như búp bê Trông yêu lắm Tôi biết Lâm muốn nói gì? Suốt một tháng nay anh mua cho tôi rất nhiều vitamin để uống. Thế nhưng dù rượu ngấm đến tận từng thớ thịt, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc tôi không thể nào mang thai. Lâm không để ý đến thái độ của tôi, chỉ đưa tay mơn trớn từng cúc áo trên người tôi, mùi rượu nồng nàn phả ra. Lúc này tôi vẫn đinh ninh rằng trên tắp đầu giường vẫn còn bao cao su. Đầu óc vì rượu mà trở nên hỗn loạn và mơ hồ. Lâm cúi xuống dịu dàng hôn lên môi tôi Lên mắt và cà chán tôi Tôi cảm nhận được rồi Cảm nhận được sự dịu dàng đến tận xương tủy Mà tôi đã từng nhìn thấy Khi Lâm ở ngoài Nghĩa Trang Lau bia mổ Đến bây giờ cử chỉ dịu dàng ấy Tôi có thể cảm nhận được rồi Và trong phút chốc Tôi đã quên mất mình là ai Tôi quên mất rằng Chúng tôi chẳng còn có ngày mai Tôi ôm lấy Lâm, nhớ lại những ngày tháng ở đào, vừa luyến tiếc lại vừa dai dứt Trên chiếc giường lớn, chẳng mấy chốc quần áo, đã bị ném đi, hai chúng tôi cứ như vậy, hân hoan cùng với nhau. Cho đến khi lên đến đỉnh cao trào, tôi mới phát hiện ra rằng hộp báo cao su trên tắp đầu giường, bây giờ không còn nữa. Vậy mà đêm hôm ấy, tôi và Lâm cứ quần nhau tới ba bốn lần trong tình trạng không tỉnh táo. Mãi đến khi ngủ một giấc dậy. Sau khi tôi tỉnh táo trở lại đợi Lâm và vợ chồng mụ gì ghè đi làm tôi liền nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống Thược lòng tôi biết thuốc tránh thai khẩn cấp không hề tốt cho sức khỏe nhưng đêm qua không dùng biện pháp gì nên tôi buộc lòng phải uống Với lại từ khi xảy ra quan hệ với Lâm đây mới chỉ là lần thứ hai tôi uống nó nên vẫn trong khuyến cáo an toàn Lâm khao khát có một đứa con thế nào tôi lại hoàn toàn ngược lại với lâm chỉ khi không có sự ràng buộc nào thì tôi mới có thể chặt đứt mọi hy vọng và tình cảm của tôi trong mối quan hệ oan trái này sau khi uống thuốc xong tôi xuống siêu thị mua thêm bao cao su khi tôi chuẩn bị quay về căn biệt thự tôi nhận được điện thoại của khánh kể từ khi xảy ra việc khánh bị thương đến giờ khánh không liên lạc với tôi vậy nên đến giờ khánh liên lạc chắc chắn là có việc gì đó rất quan trọng Qua điện thoại Khánh nói với tôi Số tài liệu mật em chụp cho anh Điều tra ra được rất nhiều sai phạm của Phượng Quang Thế nhưng Có 5 hóa đơn chứng từ Anh cần tài liệu gốc Anh gửi qua gia lô cho em Em lấy mang qua cho anh nhé Cần gốc đấy Sau khi nhận xong Anh bàn giao lại cho bên công an xử lý Còn về em Nếu như em lấy xong rồi Thì em nên chuẩn bị tinh thần Để rời đi đi Đảm bảo an toàn cho bản thân mình Mọi việc tiếp theo, tự anh giải quyết. Câu cuối cùng tôi nghe xong, lại cảm thấy sừng sốt lạ kỳ. Vốn biết rằng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Đầu óc tôi có chút tê dại không rõ ràng, nhưng rồi tôi gạt phăng đi. Sự trả giá của mụ phượng, tôi phải mừng mới đúng chứ. Tại sao? Tôi lại luyến tiếc điều gì? Về nhà đến giờ trưa, nhưng cô hiền ở nhà, nên tôi chưa thể nào hành động. Từ mai tôi phải lên trường làm luận văn Và đây chính là ngày nghỉ duy nhất của tôi Sau chuỗi ngày thực tập Nên tôi biết trong ngày hôm nay Tôi phải lấy được gì Tôi phải làm được gì Mãi đến giữa chiều tôi đi xuống Thấy cô Hiền mấy sách làn đi chợ Chợ thì gần nhà Tôi sợ không đủ thời gian Nên cười tươi nói với cô Hiền Cô đi chợ đi à Ôi mấy ngày hôm nay trời hanh khô Cô mua hộ cháu ít sen tươi Về cháu nấu chè sen cho bố mẹ cháu, với cả anh Lâm cô nhé. Sen tươi à? Hình như là chưa vào mùa. Mà nếu muốn mua, thì phải xuống chợ lớn mua hàng đông lạnh. Thế, hàng đông lạnh có được không? Dạ được chứ ạ. Cô mua hộ cháu 2 cân nhá. Cháu gửi tiền cô. Cô Hiền gật đầu. Từ khi mụ phượng thay đổi thái độ với tôi, thì cô Hiền cũng thân thiện với tôi rất nhiều. Tôi muốn ăn gì muốn uống cái gì cô Hiền đều làm theo ý tôi mong muốn. Cô Hiền sau khi nhận tiền của tôi thì xách làn đi chợ. Đến khi cô ấy đi khuất tôi đóng cổng lại tôi vội vàng chạy lên thư phòng mở khóa rồi lao vào tìm năm hóa đơn chứng từ mà Khánh đã gửi cho tôi. Suốt quá trình đi tìm tôi liên tục rôn rẩy bởi vì tôi sợ có ai đó về và bất chợt phát hiện ra tôi. Thế nhưng rất may mắn cho tôi Sau khi lấy xong giấy tờ Cô Hiền vẫn chưa đi chợ về Tôi nhét giấy tờ vào trong túi sách Khóa thư phòng lại Rồi lên nhà trang điểm qua loa Sau đó mới đi xuống Một lúc sau tôi mới thấy cô Hiền về Với một làn thức ăn đầy ắp Và hai cân hạt sen đông lạnh Tôi làm ra vẻ vui mừng Sau đó nói với cô Hiền Cô ơi cô Cô cho vào trong tủ giúp cháu nhé Cháu ra ngoài gặp bạn một lúc Rồi cháu mua ít đồ về để nấu chè. Lúc bước chân ra khỏi căn biệt thự, tôi mới dám thở phào một tiếng, ngay lập tức bắt taxi đến công ty của Khánh. Đến tận giờ phút đưa giấy tờ cho Khánh, tôi vẫn luôn cảm thấy tim mịch đậm thình thịch thình thịch, đậm rất nhanh. Khánh nhận giấy tờ rồi nói với tôi. Với tất cả bằng chứng, anh đã thu thập được. Chắc chắn bà Phượng phải ngồi tù vì những sai phạm trong đấu thầu. Vậy nên... Em không cần phải tiếp tục ở lại cùng với họ nữa Anh sẽ thuê nhà cho em Diệp Anh à Mọi chuyện còn lại Cứ để anh nhé Tôi đưa mắt nhìn Khánh Suy nghĩ rất lâu mới đề nghị Chuyện công ty Phượng Quang Anh xử lý Còn những chuyện khác Có thể để em tự tay giải quyết được không Em chưa muốn rời đi Em còn muốn tận mắt chứng kiến bà ta bị quả báo Trên đường đi đến đây em suy nghĩ rất nhiều Em muốn bà Phượng phải chịu nỗi đau Bà mẹ em đã từng chịu Thôi được Nhưng em phải chú ý Nếu có bất cứ sự nguy hiểm nào Em lập tức cần phải dừng lại Nhất là để Lâm phát hiện ra Thế thì em nên trực tiếp cắt đứt đi Mọi chuyện anh giao lại cho Trung Em muốn xử lý thế nào Em cứ liên lạc với Trung À Diệp Anh còn một chuyện Anh thay Mật Vân xin lỗi em Nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ anh Em giúp anh rất rất nhiều Nên anh không thể nào Trách móc được cô ấy Mong em không chấp cô ấy Trước khi ra khỏi công ty Tôi lên tiếng hỏi Khánh Vì sao chị Thu lại đến công ty Phượng Quang làm việc Đây là ý của anh sao Không Là do mâu thuẫn của chị ta và ông Quang Không liên quan đến anh Chị ta muốn ông Quang Bán quách cổ phần ra để mở công ty Quay về với mẹ con chị ta nhưng mà... Ông Quang lại không đồng ý. Chị Thu cho rằng ông Quang có tình cảm với bà Phượng... Nên mấy dây dưa suốt cả 15 năm như vậy. Nghĩ đến hai đứa con ngoài ra thú... Nên... Chị tức tối... Nộp đơn vào Phượng Quang... Còn dọa rằng nếu ông Quang không đồng ý... Thì chị ấy... Sẽ khui hết mọi chuyện. Nói chung là chị ta chờ đợi mười mấy năm rồi. Giờ bắt đầu... Hết kiên nhẫn rồi. Ông Quang lại tham lam... Không muốn buông chị Thu lại chưa muốn bỏ bà Phượng. Ông ta muốn một chân đạp hai thuyền. Ông ta và chị Thu, một năm gần đây, cái vã liên miên. Ông ta không chịu dứt khoát với bà Phượng. Thế nên, chắc chắn, ông ta đang còn rất nhiều âm mưu. Biết đâu, ông ta còn muốn nhiều hơn. 40% cổ phần. Những sai phạm trong đấu thầu chắc chắn ông Quang không tránh khỏi liên lụy có đúng không? Vậy chị Thu có biết điều này không? Biết hay không thì... Anh quyết định làm, làm đến cùng. Anh tiếp cận chị ta để tìm hiểu về tài liệu mật và sai phạm của họ. Sai phạm là sai phạm, dính dáng đến pháp luật thì nhất định phải đi tù. Để trả thù thì chúng ta cần phải cứng rắn. Những người không cùng máu mù, không cần mềm lòng. Em hiểu chứ? Với lại, anh có rất nhiều bằng chứng về những việc làm độc ác của chị Thu trong suốt 15 năm nay. Và anh cũng nắm được rất nhiều điểm yếu của chị ta và Trình. Nên chắc chắn ông Quang có đi tù, thì hai chị em họ cũng phải chấp nhận. Chị ta có được những thứ mà chị ta có, có nhà, có tiền, có tài sản. Chị ta cũng chữa được bệnh và báo hiếu cho bố mẹ chị ta. Không có ông Quang, đương nhiên chị ta vẫn sống tốt và nuôi được hai đứa con. Nhưng ông Quang thì tội nhẹ hơn. Anh sẽ đứng ra, bảo chữa cho ông ta, coi như là trả công cho chị ta vậy. Thôi được rồi. Em hiểu rồi. Em về đây. Bước chân ra khỏi văn phòng luật đầu tôi đang còn văng vằng lời của Khánh. Để trả thù thì cần phải cứng rắn những người không cùng máu mủ thì không cần mềm lòng. Sau khi gặp Khánh tôi không vội về mà hẹn chung ở một quán cà phê hiện tại tôi đã lấy đi 5 chứng từ hóa đơn trong tập tài liệu mật. Mộ phượng dạo gần đây tin tưởng tôi nhưng nếu như biết Tất cả hóa đơn chứng từ gốc mà biến mất thì mụ ta chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi đầu tiên. Thế nên dù gấp gáp tôi chỉ đành đi trước một bước. Đã đi tới đoạn đường này rồi thì tôi không thể nào quay đầu được nữa. Nghĩ đến những đớn đau tôi phải chịu đựng, nghĩ đến mẹ tôi nghĩ đến chị gái và em trai tôi tôi lại càng quyết tâm muốn dồn mụ phượng đến đường cùng dù rằng đó là con dao cắt văng toàn bộ mối quan hệ của tôi và Lâm. Trên cuộc đời này, tình cảm trai gái có cái gì là quan trọng chứ? Đau đớn một chút cũng chẳng là gì so với ngàn đớn đau tôi chịu. Thế thì vung tay một phát, thả đau ngắn còn hơn là đau dài. Sau khi nói chuyện với Trung, tôi đi mua ít đường phèn và long nhãn về để nấu chè sen. Căn giờ lâm về, tôi cũng bắt xe về biệt thự Lúc vừa vào đến sân, tôi mới thấy xe của mụ phượng. Đang định bước vào nhà thì tôi thấy mụ phượng đang chết chân ở ngồi. Bên ngoài hồ cá, bên cạnh là tên đàn ông đã bắt cóc tôi. Tiếng hắn ta ồm ồm cất lên. Định hại chết tôi, bà chị đúng là độc ác thật. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng những chết còn bơi trở về Việt Nam. Bà chị đừng có sửng sốt và chết chân như vậy. Đợi tôi đòi nợ xong, hãy sửng sốt chứ. Hắn vừa nói đến đây, thì bên ngoài xe của Lâm cũng từ từ tiến vào. Mộ phượng túm lấy hắn ta, mộ ta run rẩy Mày đi đi, có cái gì gặp tao chỗ cũ, tao và mày nói chuyện rõ ràng với nhau. Đi đi đi đi, cút đi! Bây giờ thằng này chẳng cần phải rõ ràng gì với bà chị nữa. Thằng này muốn gặp con trai của bà chị một lúc. coi như tao xin mày đấy, tao sẽ trả cho mày gấp ba lần số tiền mà mày yêu cầu. Mày đi đi, tao xin mày, mày đi đi! Thế nhưng hắn ta dường như không hề để tâm đến lời nói của mụ gì ghè, cứ bước về phía chiếc xe của Lâm. Đợi anh bước xuống, liền ném điếu thuốc xuống chân, cứ như vậy di di di di, bình thản lên tiếng. <cười> Thằng danh con kia, con nhớ trước kia mày tường báo cảnh sát, khiến cho tao sống chui nhủi mười mấy năm trời. Bây giờ gặp lại mày lại trưởng thành thế này rồi á. Chà chà, kể ra năm đấy mẹ mày không nhẫn tâm, Bán mấy đứa trẻ con cho tao thì tao cũng không bị mày báo cảnh sát. Tao không bao giờ phải sống khổ cực như thế này. Năm mấy cảnh sát mà bắt được tao thì cả tao và mẹ mày đều phải đi tù. Đúng là có thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo thật. Lâm đưa mắt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, câu nói cuối cùng giống như một sự đả kích, mặc dù đã đoán trước được, nhưng trong giây lát toàn thân bỗng bất động, đôi mắt đen từ từ ngước lên nhìn bộ phượng Ngày sau đó, hai tay anh siết chặt, gân trắng nồi đầy mu bàn tay. Ánh hoàng hôn đò sực chiếu xuống nửa mái đầu của Lâm, ánh mắt đau đớn, u ám và phẫn nộ đến cực điểm. Còn mụ dì ghè, khoảnh khắc ấy, cũng gần như sụp đổ gương mặt của mụ tái xanh khóe môi mấp máy. Mụ ta thất kinh, giống như vừa gặp một cơn ác mộng. Mụ dì ghè lao về phía Lâm, ánh mắt run rẩy có lẽ mụ ta định giải thích. Nhưng không ngờ tên bắt cóc kia đã cười thành tiếng và nói tiếc. Hồi đó mẹ mày bị đánh thuốc mê có đúng không? Không hề. Bà ta tự mua thuốc mê, đợi bọn tao bắt xong ba đứa trẻ con mới uống, để tạo hiện trường xả đấy. Tao còn nhớ rõ lắm. Tên của ba đứa trẻ gì nhỉ? Bùi Hà Linh, 13 tuổi. Bùi Hà Thảo, 8 tuổi. Bùi Quốc Hiếu, 7 tuổi. Còn năm đấy, mày 14 rồi có phải không nhỉ? Lần này sắc mặt của Lâm lạnh đến cực điểm, hơi thở nặng nề như đang đè nén thứ gì đó. Mụ phượng túm tay Lâm, lắc đầu. Lâm ơi Lâm, con đừng nghe hắn ta nói bậy. Hắn, hắn tự bắt cóc ba đứa rồi bị truy nã, bây giờ túng thiếu. Hắn ta về đây đổ ăn cho mẹ, để tống tiền mẹ. Lâm à, con nghe mẹ, Lâm ơi. Lâm rút tay về, nhìn mụ gì ghè không rời mắt. Tên bắt cóc cũng chẳng muốn phí lời, nên tiếp tục. Thật ra nhá, tao chẳng muốn tìm đến mày đâu. Nhưng mà mẹ mày, nuốt lời với tao, định hại chết tao. Nên tao phải tìm mày nói chuyện. Bà ta nói đưa cho tao 200 triệu để tao đi Campuchia. Nhưng mà con tàu mới ra được nửa bờ. thằng lái tàu liền đạp tao xuống biển. May mà có tàu cá đi qua cứu tao, giúp tao quay về Việt Nam. Nếu không thì bây giờ tao chết đâu còn xác Mà đứng đây nói chuyện với mày. Nói đến đây tên bắt cóc liền vứt cho Lâm một màu giấy. Đây là số điện thoại của tao. Muốn biết cái gì, gặp trực tiếp, tao nói rõ cho mày biết. Tao không có nhiều thời gian ở đây, nên tốt nhất, để tránh tao ra tự thú, khiến cho mẹ mày phải ngồi tù, thì mày cầm tiền đến tìm tao. Tên bắt cóc nói xong rời đi. Mụ phượng lúc này nghẹn ngào khóc lóc. Lâm mời Lâm, mẹ xin con con hãy tin mẹ Mẹ thực sự không làm chuyện đó Con không cần đi tìm đến hắn Hắn ta bắt cóc mấy đứa trẻ Thì loại chuyện gì hắn cũng làm được Con, con mà đi gặp hắn Là con gặp nguy hiểm đấy Con cứ để mẹ đi Lâm à, con cứ để mẹ đi Lâm không đáp lại một lời Suốt từ đầu đến cuối chỉ im lặng Nắm lấy mẩu giấy trong tay Rất lâu sau anh mới từ từ lách qua mụ phượng Và bước lên tầng Tôi đi theo phía sau, lên đến nơi thấy Lâm đang đứng cửa sổ, nhìn vào số điện thoại được viết vội trên giấy. Thực ra tôi hiểu cảm giác này của Lâm. Cảm giác tuyệt vọng và dày vò bởi vì có một người mẹ như mụ Phượng. Thật là kinh khủng khiếp. Nhưng tôi biết, Lâm không thể nào tự tay dồn mẹ mình đến đường cùng bởi vì mụ Xì Ghè là người sinh ra anh và nuôi anh lớn. Ngôi nhà đầu tiên của con người là trong bụng mẹ Thức ăn đầu tiên của con người là bầu sữa mẹ. Bộ gì ghẻ ác độc với cả thế giới này, nhưng lại dịu dàng với Lâm. Lại là mẹ anh, nghiệp trướng của một sự bất hiếu, vô cùng lớn lao. Tôi không cầu mong rằng Lâm sẽ phạm vào tội bất hiếu, dù tôi biết, anh rất thương ba chỉ em tôi. Tôi không rõ Lâm suy nghĩ gì, nhưng anh đứng rất lâu bên cửa sổ đó. Cuối cùng khi ánh hoàng hôn tắt, Anh liền xoay người lại, nói với tôi. Tôi ra ngoài có chút việc. Em ở nhà ăn cơm trước, đừng chờ tôi. Tôi biết là Lâm đi đâu. Và tôi cũng đoán rằng anh sẽ rút tiền và làm theo lời của tên bắt cóc để hắn ta không tố cáo mẹ mình. Dù gì thì Lâm chẳng thể nào bỏ mẹ mình. Nếu anh có làm vậy, tôi cũng không hề trách móc Lâm. Đằng nào thì tôi cũng chẳng thể nào tha thứ được cho mụ phượng. Việc anh hiếu kính với mụ ta hay không Không còn quan trọng Ranh giới của tôi và Lâm chính là mụ dì ghè Là hận thù chất chồng như sông và núi Vậy thì chẳng thể nào có tương lai Tôi lại càng nên mong Lâm hiếu kính với mụ phượng Như vậy thì tôi Cũng bớt đi phần say dứt Bên dưới nhà Mụ dì ghè ngồi trên ghế sofa Gương mặt đờ đẫn và tuyệt vọng vô cùng Tôi đi xuống phụ cô Hiền nấu cơm Nhìn gương mặt hết trắng bạch lại tái xanh của mụ Phượng Trong lòng tôi có chút hà hê Mụ ta liên tục cầm điện thoại Hết nhắn tin rồi gọi điện Sau cùng Có lẽ không chờ đợi được thêm Liền lao vào trong bếp Kéo tay của tôi Giọng của mụ ta run rẩy Diệp, Diệp anh à con, con gọi cho thằng Lâm về được không Nó đi với cái tên xã hội kia không hề an toàn Chỉ có con thôi Con gọi được nó về Còn gọi nó về giúp mẹ được không? Suốt nửa năm trời tôi và Lâm cưới nhau Đây là lần đầu tiên Mụ Phượng gọi tôi là con Còn xưng mẹ Ngay cả khi Tôi giúp mụ ta giải vây vụ của Khánh Mụ ta tuy bớt khắt khe với tôi Nhưng mà vẫn xưng cô, ta, tôi Vậy mà bây giờ Lại có thể đổi Xưng hô một cách trơn tru như vậy Tôi tất nhiên là một người con dâu hiền thảo Tôi liền lấy máy ra và ấn nút gọi cho Lâm. Chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu tôi cũng trở nên vô dụng, gọi đến ba bốn cuộc mà Lâm vẫn không hề bắt máy. Cho đến khi ông Quang về, tôi và mụ Phượng không tài nào liên lạc được với Lâm. Bữa cơm dù nấu ra, nhưng mà mụ Phượng gần như không thể nào nuốt nổi. Có điều có ông Quang ở đây, mụ ta ít nhiều không muốn ông Quang biết những tội ác mà mụ ta gây nên trong quá khứ. Nên mụ ta chỉ đành thất thều. Trong bữa cơm tôi cố gắng tỏ ra mình không ăn ngon miệng. Nhưng mà thực lòng, bữa cơm này tôi ăn ngon gấp cả trăm ngàn lần. Những bữa cơm thịnh soạn mà tôi đã từng được ăn trong căn biệt thự này. Ông Quang dường như không mấy để tâm đến vẻ mặt thất thần của vợ. Mãi cho đến khi ăn cơm xong, ông ta mới kéo mụ phượng ra ngoài phòng khách hỏi chuyện. Có chuyện gì sao? Từ lúc anh đi làm về, thấy em như người mất hồn vậy. Bạn đến chuyện tổ chức 15 năm thành lập công ty mà lại không thấy em trả lời. Bộ dì ghè lúc này dựa đầu vào vai ông Quang như tìm kiếm chút hơi ấm, rất lâu sau đó mới run rẩy. Mình, mình à, sống cùng nhau 15 năm rồi. Nếu sau này em có chuyện gì, liệu mình có bỏ rơi em không? Sao tự dưng em nói năng linh tinh thế? Anh làm sao mà bỏ rơi em được? Ví dụ như... Ừ, quá khứ của em không được tốt. Anh có thế mà bỏ mặc em không? Chuyện quá khứ là chuyện của quá khứ. Trước khi gặp nhau, em thế nào anh không quan tâm? 15 năm nay, anh chỉ biết em là một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp, sống cùng anh hết mực vì anh. Anh chỉ cần như vậy là đủ, còn những chuyện trước kia không quan trọng đời người ai chả có sai lầm miễn là sau này họ thay đổi là được rồi nghe những lời từ miệng của ông quang phát ra tôi cảm thấy ớn lạnh rùng mình lại vừa cảm thấy kinh tởm sai lầm có thể tha thứ nhưng mà nằm trong phạm vi giới hạn thôi sai lầm làm kẻ thứ ba giết vợ người ta bán con của người ta thì làm sao mà tha thứ được tôi tức giận ăn cơm xong Còn cố gắng an ủi, mụ phượng thêm vài câu. Còn nói rằng nếu như Lâm có gọi điện lại cho tôi, tôi lập tức bảo anh về nhà. Sau đó tôi lên phòng đi tắm. Được một lúc thì Trung gọi cho tôi. Cho đến lúc nói chuyện với Trung, tôi vẫn đinh ninh rằng Lâm đã đưa tiền cho tên bắt cóc. Cũng nói chuyện rõ ràng với hắn. Nhưng không ngờ Trung lại nói với tôi. Kể từ lúc đến cho đến lúc đi, anh ta không đưa cho tên bắt cóc một xu nào. Thậm chí nhá, hắn dọa rằng nếu như không đưa đủ 300 triệu, hắn sẽ ra đầu thú, để mẹ của Lâm cùng vào tù. Nhưng mà Lâm lại không hề mảy may dao động, ngược lại còn cười nhạt, bảo tên bắt cóc ấy, nên tự đi thú, để được sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không thì lại đến lượt Lâm, tố cáo hắn thì một lần nữa. Suốt buổi nói chuyện, anh hỏi hắn đã bắt cóc ba đứa trẻ như thế nào, mang đi những đâu, tung tích ra sao. Còn mẹ của Lâm đã bán chúng như thế nào? Hắn khai y như chị dặn dò, kể toàn bộ sự việc mẹ anh ta liên lạc với hắn để bán, tạo dựng hiện trường giả ra sao. Còn về ba đứa trẻ bây giờ, có lẽ đều không còn sống. Một người thì chết trong đám cháy, hai người còn lại thì không thể nào tìm thấy thi thể. Nghe xong sắc mặt của Lâm rất tệ, ngồi im lặng rất lâu trong quán cà phê. Còn tên kia... Sau khi... Khai ra mọi chuyện, mẹ Lâm định giết hắn bịt đầu mối. Nói là liên hệ tàu chờ hắn qua Campuchia, nhưng giữa biển lại đạp hắn từ trên tàu rơi xuống. Cũng không rõ vì sao Lâm nhất định không đưa tiền cho tên bắt cóc. Phải chăng là bởi vì Lâm biết hắn không có gan ra đầu thú và chẳng ảnh hưởng gì đến mẹ mình. Mà dù sao thì... Lâm cũng chẳng tìm ra được tên bắt cóc để mà tố cáo. Tôi nuốt một hơi lạnh trong lòng và cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. 300 triệu đối với Lâm không phải là một con số lớn, bởi vì Lâm biết tên bắt cóc sẽ không dám đầu thú, nên mới không đưa, hay là rốt cuộc anh không bận tâm việc hắn ta có đầu thú hay không. Nửa đêm Lâm mới về, tôi nằm trong phòng lăn lộn mãi, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe bên dưới có tiếng cãi vã lớn, tôi mới bật dậy rửa qua mặt rồi đi xuống cầu thang. dưới nhà... Cho dù là gần sáng rồi Nhưng mà chưa từng tắt điện Ông Quang đi tìm Lâm chưa về Dưới ánh đèn nê ông Tôi thấy Lâm đang đứng ngay giữa nhà Mái tóc bị giò đánh Không ra một hình dạng gì Cả người anh đầy bụi đôi mắt đỏ ngầu Tiếng mụ dì ghè điên cuồng gào thét Phải là tao đấy Tao bán chúng nó cho lũ buôn người đấy Là tao Tao làm như thế Nhưng không phải cũng vì mày à Tao làm tất cả không phải vì mày sao Làm như vậy để lấy tài sản nhà chúng nó Để nuôi mày ăn học Bây giờ mày hưởng 40% mươi phần công ty Là tài sản nhà chúng nó đấy Tao làm thế tất cả là vì mày lấy Lâm ạ Hai tay của Lâm siết chặt lại thành quyền Anh đưa mắt nhìn mụ phượng Cười nhạt <cười> Vì con sao Mẹ biết cảm giác suốt 17 năm nay Của con là gì không Mà nói vì con Mẹ quên mất con từng rời nhà đi như thế nào rồi sao? Rõ ràng 17 năm nay, con chưa từng tin mẹ bị oan. Dù rằng không có chứng cứ, nhưng con vẫn tin vào chuyện năm đó, không như những gì mẹ kể lại cho con nghe. Nhưng khi chính tai, nghe tên bắt cóc kia kể lại, và đến bây giờ chính tai nghe mẹ thừa nhận. Mẹ cô biết, con có cảm giác gì không? Yết hầu của Lâm khẽ trượt xuống. Cuối cùng, Tiếp tục gào lên Là cái cảm giác sống không bằng chết Là tuyệt vọng và phẫn nộ đến cùng cực Mẹ biết con rằn vặt khô sở thế nào Khi có một người mẹ như mẹ không Tại sao mẹ có thể làm ra chuyện đó Làm kẻ thứ ba Còn không đủ xấu à Mẹ đã cướp bao nhiêu người đàn ông Đến con Cũng được sinh ra bởi mẹ và chồng của người ta Chưa đủ xấu hổ hay sao Thế mà mẹ còn truy cùng giết tận Giết vợ Giết người vợ Còn không thể nào tin được Bà ấy Bụng mang dạ chửa Vượt biên Thế mà mẹ còn giết được Mẹ chưa đủ xấu hổ hay sao Mà mẹ còn đà kích Để mẹ của ba cô ấy Phải tự tử Còn đánh đập các em ấy Còn dám bán các em ấy vào tay lũ buôn người Các em ấy chỉ là những đứa trẻ vô tội Tại sao mẹ có thể làm ra chuyện ác độc như vậy chứ? Tại sao mẹ lại tàn nhẫn đến như vậy? Rốt cuộc là mẹ có còn tính người hay không? Tao có còn là con người hay không, ấy, thì tao cũng là mẹ của mày. Những việc tao làm với chúng nó, cho dù có sai trái thế nào, thì tao chưa bao giờ làm gì sai với mày. Từ khi sinh mày ra cho đến khi mày lớn, tao chưa bao giờ bỏ rơi mày hay là đánh đập mày. Tao có làm người thứ ba, thứ tư, thứ năm Thì tao đều dắt mày theo Lo cho mày từng bữa cơm, từng manh áo Tao sai với cả thế giới Nhưng chưa bao giờ tao sai với mày Lâm à, mày nói xem, mày định làm gì? Mày vì chúng nó mà báo công an để bắt tao sao? Mày thử xem nào Mày làm tiếp đi Tao nhắc nhở cho mày nhớ Khi sinh mày Chỉ có mình tao đi sinh Lúc truyền dạ tao bị băng huyết suýt chết nhưng mà đứng giữa lựa chọn cứu mày hay là cứu tao ấy tao đã lựa chọn mày đấy một mình tao trong cơn nguy kịch tao vẫn cố gắng run rẩy ký đơn mồ mày thay vì giữ tính mạng cho tao để rồi sao chỉ một chút nữa thôi một chút nữa thôi là tao chết hai ngày hôn mê tỉnh dậy việc đầu tiên là tao đi tìm mày cho mày bú dòng sữa mẹ bởi vì tao sợ mày đói Mà mày phải đi uống sữa của người khác Tao cho mày sinh mạc mà. Tao cho mày cuộc sống Mày là con trai của tao Các cuộc đời này không bao giờ thay đổi Mấy câu cuối cùng giống như một sự đà kích Khiến bờ vai của Lâm run rẩy, Ánh mắt anh là sự đau đớn và tuyệt vọng Mụ Phượng nói đúng Mụ ta sai với gia đình tôi Nhưng lại không sai với Lâm Có một sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được Lâm im lặng rất lâu Cuối cùng mới lên tiếng Bởi vì con biết rõ điều đó Nên con mới thấy sống không bằng chết Bởi vì không thể được chọn Nhưng nếu được chọn Con cũng không chọn sinh ra bởi mẹ Vì sao lúc đấy mẹ không để con chết Vì sao còn cố chấp sinh ra con làm gì Thả rằng chết đi ngay từ lúc ấy Có phải là con còn cảm thấy hạnh phúc hơn là sống đến bây giờ hay không Mẹ không muốn á Thì chẳng thay đổi được gì Bởi vì đến cuối cùng mày vẫn là con của tao. Đúng, chính vì là con của mẹ, không thể tự tay bắt mẹ trả giá. Nên 17 năm nay rất nhiều lần, con đã ước rằng mình chết đi cho rồi. Dù rằng chết đi không thể nào đền hết tội mà mẹ gây nên, không đổi lại mạng sống cho gia đình họ. Nhưng ít ra tôi có thể khiến cho mẹ phải đau khổ. Ít ra tôi có thể giải thoát được tất cả những giày vò và dằn vặt khi chứng kiến những gì mẹ đã làm với họ. Khi Lâm vừa nói đến đây, điện thoại của tôi cũng rung lên. Là Trung gọi điện đến. Tôi chỉ đành xoay người trở về phòng. Trung gọi gia lô cho tôi và gửi cho tôi một loạt ảnh vừa chụp được ông Quang và chị Thu đang tranh thủ đi gặp nhau. Lấy cớ đi tìm Lâm, hóa ra là đi gặp nhân tình à? Họ chẳng ngại ngần ôm hôn nhau trước khi vào một căn hộ cao cấp. Tôi xem xong lưu ảnh và gửi qua hòm thư bí mật, sau đó xóa tất cả mọi thứ không quan tâm quay được video thì càng tốt. tôi dặn dò chung là phải chụp cho tôi thật nhiều ảnh. không biết bên dưới cuộc cãi vã đến bao giờ mới dứt. chỉ biết rất lâu sau mới thấy lâm lên phòng. lúc bước vào phòng tôi chưa ngủ thì lâm có chút ngạc nhiên. giọng anh hơi khàn đặc hỏi tôi. sao em còn chưa ngủ chứ? em đợi anh. không có anh em không ngủ được. trong bóng tối bước chân của lâm hơi khựng lại. Nhưng sau đó chỉ tiến lại gần tôi Sắc mặt khá hơn đôi chút Tôi chỉ vào trong nhà tắm Quần áo em chuẩn bị rồi đấy Anh đi tắm đi Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị quần áo cho Lâm tắm Trước kia đều là do anh chuẩn bị cho tôi Đêm nay tâm trạng của Lâm rất tệ Tôi biết thời gian của chúng tôi Hay nói đúng hơn là thời gian của tôi không còn nhiều nữa Có chút tháng ngày ít ỏi Tôi cũng muốn làm chút gì đó cho anh Sau khi tắm xong ra ngoài Lâm nằm xuống cạnh tôi Anh không nói gì Và tôi cũng không hỏi gì Một lúc sau Lâm đột nhiên xoay người lại Bỗng dưng giang tay ôm chặt tôi vào lòng Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực của Lâm Đang phập phồng và run rẩy Anh không hề uống rượu Nhưng điệu bộ giống như một kẻ say khướt Tôi đưa tay lên vỗ vào vai Lâm Anh lại càng siết chặt lấy tôi hơn Trong đêm tối mịt mù Tôi thấy tiếng anh cất lên. Diệp anh, em thích tôi nhiều đến mức nào? Khi nghe Lâm hỏi câu này tôi vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc bởi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi câu này, nhưng tôi nhanh chóng đáp lại. Sao tự dưng anh hỏi thế? Đương nhiên là em thích anh, thích anh nhiều lắm, nhiều hơn cả thích. Đến mức nhá, muốn cái bẫy anh làm chồng cơ mà, em chỉ muốn được làm vợ anh thôi. Sống cùng anh chọn đời chọn kiếp. Lại yêu sao? Ừ, lại yêu. Không biết anh có tin em không? Nhưng em thực sự yêu anh. Ngay từ đầu nhìn thấy anh đã rất thích và rất yêu anh. Diệp anh này. Lầm đưa tay vuốt tóc tôi có lẽ đã đến cực hạn của sự phân uất và bất lực. Giọng anh đầy thê lương và chẳng thể nào giấu được sự đau đớn suốt mười mấy năm nay. Hôm nay tôi rất mệt Dù rằng đã mơ hồ nhận biết Mẹ tôi làm ra những việc rất độc ác Nhưng khi nghe chính bà thừa nhận Tôi vẫn thấy tuyệt vọng Tôi thực sự cảm thấy chẳng còn động lực hay niềm tin nào Chỉ khi bước vào căn phòng này Nhìn thấy em đang còn thức chờ tôi Tôi mới thấy lòng bình yên hơn một chút Suốt mấy mấy năm qua Tôi không biết mình sống với mục đích gì Chỉ cố gắng tìm chút niềm tin mong manh về gia đình họ để làm động lực sống. Nhưng sống lại chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi thừa nhận ban đầu tôi để ý tới em nhưng tôi không coi định lấy em hay là yêu em. Nhưng thực sự sau này mỗi ngày sống bên cạnh em tôi đều cảm thấy rất là vui và tôi thấy thương em rất nhiều. Đến bây giờ tôi cũng biết Tình cảm của mình dành cho em không phải là thương nữa, nó nhiều hơn cả một chữ thương. Hiện tại động lực duy nhất để tôi cố gắng, để tôi nỗ lực chính là em, Diệp Anh à. Tôi không biết em nói thật lòng mình hay nói dối, nhưng tôi tin em. Em nói gì làm gì, tôi đều tin em. Câu nói của Lâm khiến trái tim tôi co thắt, lồng ngực quặn lên đau đớn, nhờ bị ai đó khoét những mũi dao nhọn, nhiều hơn một chữ thương, có phải là yêu không? Nếu như sau này anh biết tôi, đã phản bội anh thế nào, đã lợi dụng anh ra sao, tất cả những lời nói hay việc làm của tôi đều chỉ với mục đích trả thù. Dù có nảy sinh tình cảm, tôi nhất định không tha cho mẹ anh. Liệu lúc đó, lòng tin vỡ vụn trong phút chốc, có lẽ sẽ đớn đau dày vò, Còn hơn cả 17 năm qua anh đã từng. Sự phản bội trắng trợn và đê hèn. Những câu dối trá đến buồn nôn của tôi. Tôi có thể nói ra. Tôi có thể làm một cách trơn tru. Nhưng mà tôi đau lắm. Thực sự là tôi đau. Đau rất nhiều. Nhưng mà tôi biết. Tôi có một gánh nặng hận thù. Đang nằm trên vai tôi. Tôi có thể phản bội tình cảm. Nhưng mà tôi không thể nào phản bội gia đình. Thế nên tôi xác định rồi Giữa tôi và Lâm Chỉ có thể là hận thù và chia ly Không thể nào có tình yêu cùng lắm là cố gắng níu kéo nhau Thêm một chút thời gian nữa Được ở bên nhau Tôi thở dài Cố gắng mở lời an ủi Lâm Anh đừng tự trách mình Anh đừng giằn vặt nữa Nếu thấy nặng lòng quá Cứ nói ra với em Em không nói với ai Em sẽ thức để nghe anh tâm sự. Đồ ngốc! Tôi làm sao phải sợ em nói với ai chứ? Không cần thức đâu. Để tôi ôm em ngủ nhá. Tôi rút vào lòng của Lâm và chẳng biết mình cần tìm kiếm cái cảm giác gì. Chỉ thấy khi bờ vai vững chãi ấy ôm lấy tôi. Tôi vừa cảm thấy an toàn, vừa được trở che, lại vừa thấy chơi vơi, sợ hãi, mơ hồ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, đã thấy Lâm dậy và xuống dưới nhà từ bao giờ. Ban đầu tôi tưởng sau sự việc đêm qua, Lâm sẽ cùng tôi trở về căn nhà bên kia. Thế nhưng đồ đạc, vẫn ở trong phòng, có nghĩa rằng Lâm chưa có ý định muốn rời đi. Sáng nay tôi phải cùng anh lên trường để làm luận văn tốt nghiệp, nên đánh giang rửa mặt xong tôi đi xuống dưới nhà. Lúc xuống đến nơi, tôi nghe thấy tiếng Lâm cất lên. Đây là cơ hội của mẹ, thế nên... Mẹ cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Những gì con nói, con nói hết rồi. Nếu như mẹ vẫn cố chấp và không chịu nghe thì sau này có như thế nào? Tự mẹ chịu. Tôi biết Lâm đang khuyên mụ phượng ra đầu thú. Với mong muốn sẽ được pháp luật khoan hồng cho mụ. hóa ra việc Lâm chưa vội về nhà bên kia là bởi vì anh còn muốn ở đây khuyên mụ phượng. Thực lòng thì tôi biết, Lâm rất muốn làm những điều tốt nhất cho mẹ mình. Nên anh mới khuyên mụ ta như vậy. Dù sao thì Lâm cũng là một người có kiến thức. Anh hiểu rõ, nếu như mụ ta đi đầu thú, cùng lắm chỉ đi tù có vài năm, tội vạ của tên bắt cóc lớn hơn rất nhiều. Nếu như thuê được luật sư giỏi, thậm chí số năm đi tù còn ít hơn. Sau đó, mụ ta vào tù cải tạo tốt, có khi còn được ân xá. <cười> Lâm không thể nào tự tay báo oán, không thể tự mình đưa mẹ mình vào tù, Anh dùng lời khuyên này dành cho mụ gì ghẻ Tôi ngầm hiểu một chuyện Anh không thể nào Bỏ mặc mụ ta Đáng tiếc Tôi không có ý định dừng lại tại đây Và mụ ta vẫn phải ngồi tù Nhưng phải là ngồi tù trong sự đau khổ và bất hạnh Đợi tôi Đợi tôi giày vò mụ ta chán chê Tù tội cứ từ từ rồi ngồi Những ngày tiếp theo Sáng tôi ra trường làm luận văn chiều thi thoảng vẫn lượn lờ qua công ty để phụ cho mụ phượng làm mấy việc lặt vặt kể từ lúc tên bắt cóc đến tìm lâm mụ phượng đã suy sụp và già đi trông thấy bầu không khí trong nhà vô cùng ảm đạm mỗi bữa ăn cũng đều như đưa đám lâm không nói cũng không tranh cãi nhiều chỉ thi thoảng tôi thấy anh nhắc mụ gì ghẻ phải cân nhắc cho thật kỹ tất nhiên tôi biết mụ tai đời nào mà chấp nhận tự thú và đi tù chứ Mụ ta im lặng nhún nhường, xà vờ nói rằng sẽ suy nghĩ. Chắc chắn là đang tìm cách để khiến cho tên bắt cóc kia chết không toàn thây để vụ án này được khép lại. Tuy là vậy nhưng bởi áp lực từ lâm lại thêm không tìm được tung tích của tên bắt cóc, khiến cho mụ phượng không thể nào sống vui và hạnh phúc được. Mụ ta chẳng thể nào đủ sức để ôm được nhiều việc từ việc nhà cho đến việc công ty. Và tất nhiên, Mụ ta phải tìm đến tôi nhờ vả Vì chỉ có thời gian buổi sáng Làm luận văn Chiều tôi đến công ty Nên tối nào tôi cũng tranh thủ bắt Lâm phụ đạo Và hướng dẫn cho tôi Thời gian được ngủ cũng rất ít Nhưng mà tôi không còn cách nào khác Để kiếm một tấm bằng xuất sắc Để sau này khi ly hôn với Lâm Tôi vẫn có cơ hội Thì tìm một công việc thật tốt cho bản thân mình Thì bắt buộc bây giờ Tôi phải cố gắng Từ lúc ra công ty tôi nhận ra dạo này mối quan hệ của chị Thu và mụ dì ghẻ rất tốt. Có vài lần tôi lên phòng của mụ Phượng lấy giấy tờ, tôi lại thấy chị Thu pha cà phê mang lên cho mụ Phượng. Nhưng mà mụ ta lại giữ chị Phượng lại nói chuyện vui vẻ lắm. Mụ dì ghẻ tất nhiên, nào dám nói ra sự thật, chỉ nói rằng sức khỏe của mình dạo này không được tốt. Để cho chị Thu không cần phải lo lắng. Chỉ là một câu nói như vậy, mà vài ngày sau chị thu lại mang cho mụ gì ghẻ, một lọ collagen, một ít thực phẩm chức năng, rồi tươi cười dặn dò. Em gái ruột của em sống bên Nhật, tuần nào cũng đều đặn gửi đồ về cho gia đình, mấy loại thực phẩm này vừa tốt cho trí não và máu. Chị thử dùng xem có hợp với mình không? Chị em mình phụ nữ lại vừa phải chăm con cái, vừa phải bận kiếm tiền này. Rồi lo lắng cho gia đình Trước khi yêu mình Thì mình phải yêu thương bản thân mình trước Những năm trước ấy, Em cứ bù đầu chăm sóc con cái Đến bây giờ mới nhận ra là mình bỏ bê bản thân quá nhiều Thực lòng Từ lúc vào công ty Chị giúp cho em nhiều lắm Hai đứa con nhà em Cũng nhờ em có công việc tốt thế này Mới được đi học hành Thế nên em mong chị vui Chị khỏe mạnh Có như vậy thì nhân viên chúng em Mới được nhờ chứ ạ Công nhận chị Thu rất khéo, lời nói ra không mang tính định bợ, nghe vừa thật lòng lại vừa thẳng thắn. Mụ phượng bật cười, nhận lấy thực phẩm chức năng mà chị Thu vừa mới biếu. Thế hai đứa nhà cô, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thằng lớn 13, còn bé út 6 chị ạ. Ừ, cô đẻ thưa nhỉ? Dạ vâng, đẻ thằng lớn được 3 năm thì em có thả tiếc, nhưng mấy lần thai đều hỏng, có lần thai to đến 38 tuần. Còn bị mất tim thai chị ạ. Đau khổ lắm. Cố gắng đến con bé út. Em nằm treo chân ở viện mãi. Mới giữ được nó. Thế nên bây giờ em muốn đi làm. Chồng em cũng không cho đi. Muốn ở nhà chăm sóc con cái lớn rồi đi đâu thì đi đấy. Nghe đến chuyện này, mụ dì ghè như tìm được sự đồng cảm. Sau khi sinh Lâm, mụ ta cũng hỏng đến năm sáu lần con gì. Nghe nói trước kia từng có thai với ông Quang thai lớn sáu tháng rồi, nhưng vẫn sinh non, đứa bé ra đời không giữ được mà mất. Mụ gì ghẻ mắt hơi ửng hồng, vỗ vỗ vai chỉ thu. Ừ, chồng cô vậy, là muốn tốt cho cô, con cái là lộc trời cho, kiếm được đứa con thời nay khó lắm, khó như lên trên trời. Thế mà con trai con dâu tôi đến bây giờ còn kế hoạch, bảo chúng nó nhanh nhanh sinh con, mà chúng nó không chịu đấy. Các em ấy còn trẻ, nên suy nghĩ khác với chị em mình. Có cái gì chị em mình tâm sự nhẹ nhàng, có khi cô ấy lại nghe. Mà thôi, em đi làm việc đây, chị nhớ uống thuốc nhé. Ừ ừ, dành thì lên đây uống cà phê với tôi. Mà cuối tuần không bận, tôi chở cô đi mua ít đồ, tặng cho hai đứa nhỏ ở nhà nhé. Sau khi chị thu đi, mụ phượng liền gọi tôi lên phòng. Có lẽ mụ ta thực sự khao khát có một đứa cháu, nên nhẹ nhàng nói với tôi. Hai đứa con nhanh nhanh tính mà sinh con đi. Còn đứa con ấy thì vợ chồng mới bền được chứ, bây giờ vô sinh hiếm muộn đầy ra đấy. Có con không phải là dễ dàng, còn trẻ thì nên sinh sớm một chút. Đằng nào con cũng sắp ra trường, mang thai vào mùa hè rồi sinh vào mùa xuân là đẹp nhất. Nhà này neo người, không quan trọng trai gái, đẻ càng nhiều càng tốt con ạ. Nếu là trước kia, tôi sẽ tìm lý do để chống chế. Nhưng bây giờ chẳng còn nhiều thời gian cho mụ ta hy vọng nữa. Nên tôi gật đầu ngoan ngoãn. Dạ vâng ạ, mẹ nói đúng. Con nghe lời mẹ. Anh Lâm không còn trẻ, nên con suy nghĩ kỹ rồi. Con không kế hoạch nữa. Mà con thả, để mẹ nhanh được bé cháu. Bộ phượng nghe xong hài lòng nhìn tôi. Ánh mắt u ám của bà ta lúc này liền trở nên sáng rực Niềm hy vọng, niềm vui. Được sợi ấm lên trong ánh mắt của mụ. Tôi cũng không rõ lắm suy nghĩ của Lâm. Nhưng đợt này đến một tháng, sau trận cãi vã, Lâm vẫn chưa bắt tôi trở về nhà bên kia. Mụ gì ghè thì không đi đầu thú, và anh không nói thêm gì. Chỉ duy nhất có một lần tôi nghe được tiếng Lâm nói với mụ Phượng trong phòng. Tất cả những chuyện mẹ làm với gia đình người ta, án tù có nặng nhất, thì cũng chẳng thể nào. Bù đắp được nỗi đau của họ Thế nhưng Mẹ vẫn không muốn chịu trách nhiệm sao Mẹ không muốn đi đầu thú sao Không sao Đây là lần cuối cùng Con nhắc đến chuyện này với mẹ Và hy vọng sau này Mẹ sẽ không hối hận Rõ ràng lời nói Nghe vô cùng bình tĩnh Nhưng không hiểu tại sao Mụ gì ghè cứ run run càng người Bản thân tôi cũng cảm thấy Lời nói của Lâm Vô cùng sắc lạnh như dao Nhưng rồi tôi gạt đi Tôi nghĩ nhiều làm cái gì Chỉ là anh đang làm nghĩa vụ của một đứa con thôi Có như thế nào Anh cũng muốn Những điều tốt nhất cho mẹ mình Buổi chiều cuối tháng 4 tôi không ra công ty Mà lên trường in luận văn Lúc về nhà cũng thấy chị Thu đang ở biệt thự Cùng với mụ gì ghè Cả hai hình như vừa đi mua sắm về Còn mua rất nhiều đồ Cô Hiền vừa bưng trà vừa cười tươi Cô Thu lần nào sang nhà chơi Cũng mua cả quà cho tôi <cười> Khiến tôi ngại quá Có cái gì đâu Mỗi lần tôi đến Chỉ phải thêm phiền Thì tôi mới ngại mới đúng Phiền gì đâu Bà chủ trà mấy khi dẫn bạn về Lâu lắm rồi Tôi mới thấy bà ấy vui vẻ như vậy Tất cả là đều nhờ Cô Thu đây Dạo gần đây thi thoảng Mụ Phượng lái dẫn chị Thu qua nhà chơi Lúc ông Quang không có nhà Và cô Hiền cũng quen mặt với chị ta. Lúc tôi đi xuống bếp uống nước, tôi lại thấy chị ta nói với mụ gì ghẻ. Hôm trước mấy bộ váy công chúa, chị mua cho cái bảo ngọc nhà em. Ôi giời, con bé nó thích lắm. Có đứa con gái điệu đà, lúc nào cũng thích mặc váy vóc. Mà chị khéo thật, chọn vừa lắm. Chị xem ảnh nó mặc đây này. Nó còn nói mẹ, mẹ phải cảm ơn bác Phượng giúp con đấy. Bộ dì ghè xem ảnh chị Thu đưa cho, nhìn đứa bé gái xinh xắn, mặc bộ váy trắng công chúa, ánh mắt vừa thích thú, lại vừa thèm khát. Ừm, Bảo Ngọc xinh thật, ước mơ của tôi là có một đứa con gái, nhưng lại chẳng có được. Có đứa con gái thế này, chắc là bố nó cưng lắm nhỉ. Dạ vâng, bố nó thích con gái từ ngày trước, sau này em đè được nó, bố nó cưng như trứng nhỉ, thiền vị hơn cả thằng anh trai nó chị ạ có lẽ nghĩ đến ông quang mụ phượng lúc này thở dài <cười> kể kể ra tôi mà sinh được cho ông nhà một đứa con gái chắc là ông ấy cũng chiều lắm không có con gái thì bảo con trai con dâu sinh cho mấy đứa cháu gái cháu trai chị ạ lúc đó có khi xếp nhà mình lại đòi ở nhà trông cháu chẳng muốn đi làm ấy chứ mồm của chị thu dèo như kẹo kéo lại rất biết cách an ủi Khiến mụ dì ghè đang buồn Cũng phải cười rất tươi Tôi muốn dành không gian riêng tư cho người bạn thân Nên xin phép lên phòng Mãi cho đến xế chiều Lúc tôi xuống dưới nhà Ông Quang về Chị Thu mới rời khỏi căn biệt thự. Lúc chị Thu đi khuất Ông Quang liền cau mày. Sao tự dưng Em dẫn cô ta về nhà làm gì Thì cùng nhau đi mua sắm Nên em tiện bảo cô ấy về nhà chơi một chút Rời à, cho biết nhà biết cửa thôi Mà tại sao anh lại có thành kiến với cô Thu thế? Không phải là có thành kiến, nhưng anh thấy em không nên thân thiết với nhân viên làm gì. Sao lại không? Lâu lắm rồi em mới gặp được một người hợp ý với mình, tâm sự vui lắm. Cô ấy chân thật tử tế, lại chín chắn điềm đạm. Nhưng mà em thiếu bạn thân sao? Hội bạn nhà giàu của em đâu? Tại sao phải thân với cô ta? Ôi giời, mấy bà nhà giàu ấy, Toàn là lợi dụng qua lợi dụng lại thôi. Mấy ai mà chân thật như cô Thu. Cô ấy chẳng bao giờ lợi dụng tiền bạc của em. Em mua cho cô ấy ít đồ. Cô ấy lại tặng lại thuốc thang thực phẩm trước năng thất tiền. Có phải là kiểu như mấy con bé nhân viên ở công ty. Chỉ giỏi nịnh bợ đâu mà anh cứ lo nhỉ? Với lại cô ấy cho em cảm giác yên tâm. Cô ấy có chồng rồi. Hai đứa con xinh xắn đáng yêu lắm. Em rất yên tâm để cô ấy đi khắp nơi cùng với anh. Chưa không cảm thấy bất an như mấy cô gái chưa chồng Trẻ chung Anh hiểu chưa Em yên tâm hay là bất yên tâm Cũng được Nhưng cô ta là nhân viên trong công ty Em nên hạn chế qua lại đi Ông Quang nói xong Thì tức tốc bước lên thư phòng Bộ gì ghè lúc này suy ra một tiếng Sau đó nhâm nhi hoa quả Mà chị Thu mua cho Rồi còn kéo cả cô Hiền ngồi xuống Vui vẻ tâm sự Này này Xem cô Thu Cô ấy gửi ảnh con gái cho tôi đây này Cô Hiền Nhìn xem, xinh nhỉ Dạ vâng, xinh chị ạ Nhìn cứ như thiên thần Ờ... Mà sao nhìn mặt bé này cứ quen quen nhỉ Chả biết Chồng cứ giống giống ai Sinh giống mẹ nữa chứ còn giống ai Cô ấy còn có thằng con trai lớn Thấy bảo đẹp trai Mà chắc là nhà thiên vị con gái hay sao Mà thấy ít khi nhắc đến con trai lắm Chả bao giờ thấy gửi ảnh con trai cho tôi xem cả. Dạ vâng, giống mẹ nhiều. Nhưng mà tại sao tôi cứ có cảm giác nhìn quen quen nhỉ? Giống giống ai? Quen cái gì mà quen? Mụ gì ghẻ nói đến đây, ông Quang cũng bước từ trên thư phòng xuống, vẻ mặt có chút lo lắng. Em có vào thư phòng không? Lâu rồi em có vào trong đấy làm gì đâu. Mà có chuyện gì thế? ông quang hơi liếc nhìn tôi và cô hiền sau đó kéo mụ gì ghè lên cầu thang nói nhỏ có mấy hóa đơn chứng từ quan trọng không thấy trong tập tài liệu ở trong tủ sắt em nhớ lại xem em có cầm mang đi đâu không sao lại không thấy tập tài liệu đó quan trọng thế nào sao lại không tìm thấy anh cất tại sao lại mất được từ lâu rồi hồ sơ tài liệu em có động đến đâu thư phòng nửa năm nay rồi em có bước vào đâu tháng trước thanh tra anh vẫn nhớ rõ anh mang về đây cất mấy tập tài liệu thì anh thấy nó vẫn nằm trong tủ sắt cơ mà tại sao bây giờ lại biến mất hoàn toàn nhỉ để em lên em xem thế nào nhé hai người bước lên rất lâu đến khi bước xuống gương mặt ai cũng ngập tràn sự bàng hoàng và hoảng hốt không rõ ông quang nói gì với mụ phượng chỉ thấy một lúc sau ông ta liếc về phía bếp chỗ tôi đang đứng và sau đó dẫn mụ gì ghè ra hồ cá tôi cũng đi vào nhà vệ sinh cắm tay nghe để nghe được ông ta nói những gì nhà này suốt 15 năm nay chưa từng mất cái gì chẳng có ai lạ đến đến bây giờ chỉ có một người lạ duy nhất anh không nghi nó thì anh biết nghi ai đây tôi biết từ người lạ mà ông Quang đang nhắc đến chính là tôi ban đầu tôi tưởng mụ gì ghè lao đến mà tra khảo tôi ai ngờ mụ ta lại nói nhưng con diệp anh ấy nó lấy mấy cái thứ đấy để làm cái gì với lại làm sao mà nó biết được mật mã thư phòng nó chẳng phải là con ông cháu cha công ty nào đối đầu với nhà mình tại sao nó làm thế anh nhớ kỹ lại xem nào anh có đem cất ở đâu không tính anh xưa nay cẩn thận anh cất ở đâu anh nhớ rõ lắm số chứng từ hóa đơn đó mà lọt ra ngoài thì chúng ta đi tù như chơi Làm sao anh dám để linh tinh Mất thì không mất hết Lại mất đúng cái thứ quan trọng Không phải con Diệp anh nó quen biết với thằng con rể Nhà ông Việt An à Anh cảm thấy chuyện này Không đơn giản tí nào Anh thấy con bé này khả nghi lắm Nhưng mà nó làm như vậy để làm cái gì Thôi được rồi Bây giờ anh cứ nghĩ xem Anh để ở đâu Hoặc là ngày mai anh ra công ty anh tìm lại xem Em được rồi Em sẽ để ý đến nó Nhưng mà em nghĩ nó không liên quan đâu. Nó ghét hai chị em nhà con bé Vân Nguyệt như cái gì? Liên quan gì đến thép Việt An được? Anh cứ nói là anh cẩn thận. Mấy lần rồi mà cứ quên trước quên sau. Thôi được rồi, đợi anh nghĩ lại xem anh để ở đâu. Em cứ để ý đến nó một chút. Ngày mai công ty họp bàn chiến lược mới và đưa ra kế hoạch tổ chức 15 năm thành lập công ty. Em dặn thu đặt ăn đi, họp xong thì ra công ty vạn phúc ăn cơm. Tôi tắt điện thoại đút tay nghe vào túi rồi đi ra ngoài. Ngoài mặt tôi làm như không có gì nhưng mà trong lòng tôi biết số chứng từ đó bị mất. Ông Quang đã nghi ngờ tôi. Chỉ có điều tôi chẳng nao núng làm gì. Trước khi ông Quang tìm ra được bằng chứng tôi là người lấy đi hóa đơn chứng từ đó thì tôi cũng cần lật thêm một thẻ bài khác nữa. Buổi tối Lâm về nhà rất muộn. Dạo này không biết anh có việc gì mà thất thường. Rất thường xuyên đi sớm về muộn, thái độ với mụ gì ghẻ càng lúc càng lạnh nhạt. Không khuyên được mụ ta đi đầu thú, anh dường như thất vọng đến cực điểm. Thì thoảng lại thấy, nghe điện thoại giống như đang tìm kiếm một người nào đó. Tôi không rõ lâm tìm kiếm ai, nhưng không hiểu sao việc này khiến tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác chỉ cần liên quan đến Canada, tôi liền liên tưởng đến em trai tôi. Nhưng tôi hỏi Khánh rất rất nhiều lần, cho đến hiện tại chẳng hề có thông tin gì của Hiếu. Thế nên tôi liền gạt đi suy nghĩ trong lòng mình, không muốn để tâm nhiều, những chuyện mà Lâm làm, càng không muốn hỏi quá nhiều, sợ rằng sự tin tưởng của Lâm dành cho tôi lớn quá. Đến khi nhìn ra được thân phận thực sự của tôi, nhìn ra được sự dối trá và phản bội của tôi, anh sẽ hận tôi đến chết, cũng bị tổn thương đến chết. Tôi dù sao đến bước đường này, cũng chỉ còn có một đoạn thời gian ngắn nữa bên nhau, nên tôi vẫn cố gắng vui vẻ hơn, gần gũi hơn với Lâm. Tuy chuyện có bầu, tôi vẫn tuyệt nhiên không để cho Lâm rụ rỗ. Sau lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp kia, lần nào tôi luôn để sẵn bao cao su trên đầu giường. Lâm có ép tôi, thì chẳng thể nào ép được nữa. Anh luôn tôn trọng quyết định của tôi, nên đã tự mình dùng biện pháp tránh thai an toàn nhất cho tôi. Đợi bao giờ tôi sẵn sàng thì mới không kế hoạch nữa. Chỉ là Lâm không biết, tôi cả cuộc đời này chẳng sẵn sàng có con với anh. Ngày hôm sau, sáng tôi vẫn đến trường làm luận văn, đến chiều lại giao công ty, phụ bà Phượng đánh máy, in ấn tài liệu và sắp xếp hồ sơ. Có lẽ bởi hôm qua nghe ông Quang nói về sự nghi ngờ đối với tôi, nên bộ Phượng ngày hôm nay để ý rất kỹ tất cả những hành động của tôi. Thế nhưng tôi giả vờ rất giỏi, mà kệ cho mụ ta xem xét từng việc làm, tôi vẫn thản nhiên như không. Căn bản bởi vì công ty, chả có cái thứ gì để tôi phải lục lọi hay là có ý đồ xấu xa cả. Chị Thu và ông Quang ở trong phòng tìm giấy tờ suốt mấy tiếng trời, vẫn không ra kết quả. Có lẽ ông Quang cũng dối dám, nhưng chẳng có bằng chứng gì cho thấy tôi là người lấy nó, nên không thể nào tra khảo tôi. Cuối cùng, tôi chỉ thấy ông ta thờ dài, Nói với mụ phượng, Thôi Lát đi ăn cơm đã Có cái gì ngày mai chúng ta về thư phòng Tìm lại xem Cũng có thể nó bị lẫn ở đâu đó Ngày mai anh gọi thợ Đến lắp camera trong nhà Sợ chẳng thể nào tin tưởng được ai trong nhà Không muốn mất đi sự riêng tư Nhưng mà phải lắp camera Xem ai là người khả nghi Tôi buồn cười tháo tay nghe đi Đến giờ lắp camera Thì có phải là quá muộn rồi không Tôi không phải là người trong công ty, nhưng là con dâu của sếp. Dạo này lại ra công ty mụ phượng, nên khi công ty ra ngoài ăn, mọi người cũng kéo tôi theo. Tuy rằng ông Quang không thích tôi, nhưng bởi vì chị Thu kéo tôi đi, mụ phượng cũng mặc tôi. Nên ông Quang chẳng có cách nào bắt tôi ở nhà. Ông Quang từ ngày hôm qua đã thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi, từ một bố chồng tâm lý ông ta liền quay ngoắt 180 độ, luôn dùng thái độ dò xét để nhìn tôi. Mà cũng phải thôi. So về độ thông minh và giỏi gian trên thương trường, ông Quang giỏi hơn mụ phượng rất nhiều. Một người đàn ông vì tiền mà chấp nhận để vợ con mình sống trong bóng tối, cưới một mụ đàn bà, thì chắc hẳn, phải là một con cáo già, còn cáo già hơn mụ phượng ấy chứ. Sự tử tế của ông ta, chỉ để che đậy bản chất ngụy quân tử, Nhưng mà không sao. Tôi hận mụ gì ghẻ. Nên tôi vẫn vốt cho ông ta một phiếu. Khi ra đến nhà hàng Vạn Phúc, tôi cũng liếc thấy Trung đang ngồi cùng với bạn bè ở một bàn ở phía góc trái. Đợi khi mọi người ổn định, tôi cũng nhắn tin cho Khánh một tin rồi xóa tin nhắn ngồi xuống bên cạnh chị Thu. Nhà hàng có nhân viên phục vụ tận răng nhưng chị Thu vẫn đứng lên xem ai thừa ai thiếu, ai đủ bắt đũa, còn thay thế bia của mụ gì ghẻ Bằng một chai nước ép Không quên nói nhỏ vào tai Chỉ bị đau dạ dày mà Không nên uống đồ có cồn đâu Chỉ uống nước ép này đi Mụ Phượng nhìn đám nhân viên trước mặt Vẻ mặt vô cùng hài lòng <cười> Vẫn là Thu chu đáo nhất Cô ấy chẳng những làm được việc Mà mấy việc nhỏ nhặt này Đều rất để ý đến Thế nên mọi người Đừng có bàn tán là tại sao tôi lại thưởng cho Thu nhiều hơn mọi người đấy nhá Tôi nghe được các bạn nói xấu sau lưng tôi Nhưng mà tôi không nói ra đâu đấy Các bạn cứ thử nhìn xem Cô ấy chẳng những để ý tới sếp Mà ngay cả các thành viên trong công ty Cô ấy cũng đều để ý từng chút một Tính tình thì hiền lành Chịu thương chịu khó Hợp đồng làm việc cũng giúp ký được mấy cái quan trọng Vậy thì có xứng đáng hay không nào Chị Xuân trước kia Khi mà thư ký cũ nghỉ việc Rất được trọng dụng Dù chị bên hành chính Thế nhưng từ khi chị thu đến Chị Xuân gần như bị quên lãng Tuy rằng trong lòng hậm hực Nhưng bởi vì sếp nói như vậy thì chị Xuân chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Trong bữa ăn chị Thu liên tục gấp đồ và phục vụ cho mụ dì ghẻ. Trước kia mấy cô thư ký chỉ tập trung lấy lòng ông Quang. Ngược lại chị Thu dường như chẳng bao giờ để tâm đến ông Quang. Từ khi vào làm việc tới giờ chỉ để ý đến mụ dì ghẻ càng khiến cho mụ ta thân thiết và yên tâm về chị Thu hơn. Thậm chí đến lúc mọi người chúc rượu, mụ ta vẫn cứ nhắc đi nhắc lại mọi người phải học tập sự chăm chỉ và cố gắng của chị Thu Khi chị Thu đang ngồi bóc tôm trong mụ phượng, thì cửa nhà hàng mờ toang, từ bên ngoài Khánh cùng với thầy Trình, cùng với bé Bảo Ngọc và bé Giang bước vào Bởi vì bên phía bàn chúng tôi ồn ào náo nhiệt nên cả chị Thu và ông Quang đều không để ý đến sự xuất hiện của họ Thầy Trình cũng chưa nhìn thấy chúng tôi Thầy Trình kéo ghế cho hai đứa nhỏ ngồi xuống Đấy Cậu thấy tôi khổ chưa Vì nhận lời trông cháu cho chị gái tôi Mà bây giờ đi ăn với cậu Còn phải dắt theo cả bọn nó Không sao không sao Dắt theo cũng được Hai đứa nó ngoan ngoãn như vậy Đi đâu mà chẳng được Mà chị gái cậu đi ăn cùng với công ty à Ừ dạo này đi làm nên bận lắm Đi ăn đi ký hợp đồng Rượu bia suốt Mà cậu gọi đồ trước rồi đi à Để tôi gọi cho hai đứa nhỏ Thêm ít đồ ăn vặt Bảo Ngọc với Giang muốn ăn cái gì thì gọi nhá Hôm nay chú Khánh bào đấy. Cô nhân viên đứng bên cạnh, nhưng con bé Bảo Ngọc sợ không nghe thấy, nên nói lớn lắm. Cô ơi, cho cháu một dĩa khoai kén, một lon coca, và cho anh Giang một đĩa xôi chiên ạ. Tiếng nói này vừa mới cất lên, ngay lập tức chị Thu và ông Quang cũng khựng lại. Chị Thu hơi nghiêng người về phía bàn bên cạnh, đúng lúc con bé Bảo Ngọc cũng nhìn sang. Vừa nhìn thấy chị ta, con bé Bảo Ngọc kinh ngạc gào lên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 Sao sáng chờ anh về Một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị Đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gây cấn Và có rất là nhiều tình tiết hấp dẫn Ngày hôm nay khi mà cô gái tên là Diệp Anh Quyết định tìm được tất cả mọi bằng chứng Và muốn tố cáo mụ di ghè Bắt mụ ta phải đền tội cho những gì Mà bà ta gây nên cho mẹ ruột của mình Cho chị gái và em trai của mình Và mọi thứ đang dần dần được tiết lộ. Nhưng mà Diệp Anh lại yêu lâm mất rồi. Không biết trái tim đầy tổn thương của cô ấy sẽ làm như thế nào để vượt qua được tất cả mọi chuyện. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.